Xin, Xin chào tất, tất cả các bạn, bạn. mình là Kate, mình là Kenny. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Radio số 3 Dòng, Dòng thời gian Lại một mùa hè ngọt ngào nữa đã đến rồi Trên những cánh phượng đỏ thắm là những tia nắng vàng đón chào một mùa hạ nối Đúng vậy, mùa vàng là mùa của thời gian Hạ đến mang theo bao nỗi niềm đầy vơi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cuộc sống tấp nập, bối bề xoáy bắt rồi thời gian cứ trôi đi lặng lẽ và âm thầm. nhưng sự này phải chẳng có một khoảng lặng, hẳn mình lại quá khứ, Sự về những chất, chất người ta đã đi. những tháng này trôi bao kỷ vui buồn. nhìn những cơn mưa rào với mép cho sắc màu rực rỡ của mùa hạ vậy. đôi khi chúng ta cũng cần phải sống chậm lại, lặng yên, để lắng nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc suy nghĩ về những khoảnh khắc đã qua và cảm nhận được những giá trị gần gũi ngay bên cạnh mình Thật tuyệt vời Quay ngửa chiều kia đồng hồ sẽ là tuổi thơ như mặt hồ trông beo là những chiếc đàn của cuộc sống tiêm đến ta mỗi ngày và ngày ta lớn bên nhìn thấy cuộc sống như chiếc kính bản hóa môn sắc Vậy thì bạn ơi, hãy bật đoai ba lên Cùng cách và candy để chứng tục được dòng thời gian mua vé trở về một tuổi một thơ bạn nhé Email từ thunaa.com Chiều mùa hè, phố Hàng Mã, tôi gặp được vợ chồng trẻ đưa con đi mua đồ chơi, đưa bé trai và bố mua cho siêu nhân và những chiếc ô tô to trên trần hiện đại, làm trẻ con rất thích. mẹ ấy, của tôi ngày nào cũng đầy cỏ và cái đất khác. Hồi đấy, con gái, coi tóc thì thì người, quần áo và cùng với hội trẻ con đi nghiên cứu mọi số trong làng. Ngày nào cũng ít ngờ, đúng đúng. và cầm cơ hội ra nên bóng vui thời đấy, giờ nữa chưa nào chúng tôi cũng chống bố mẹ đi ra khỏi nhà và tập hợp phi đội đấy trước cái nhà gạch đầu làm và chưa nào chúng tôi cũng là những anh mình chiến đấu vì công lý bảo vệ sự bình yên cho xóm làng bảo vệ sự bình yên nhưng mỗi khi chúng tôi ra tay bảo vệ thì làng xóm hết tin mình, mình Từ yêu nhất ngày mùa người tôi có thóc có trẻ con có đồng dân có đồng dân tức là chúng tôi có núi có vương miệng có muôn tân quân và cả cả khởi nghĩa nữa thích ngồi dưới giàn tuyết lì lúng đúng hoa văn hoa sợi nhà kính đi không thích gói khoai lang non nướng thích cái vòng việt quế bằng rau muống Mà ngày nào cũng sung sướng trao cho nhau thích được được ngọc tàu cầu nước riêu mát lạnh thích những tối cả lũ trẻ con tụ tập ngoài sân đình kể chuyện ba thích được cúi đầu vào vòng bà nghe kể chuyện thèm mắt anh vuốt ngón mắt của mẹ thèm được bàn tay vuốt rát của ba xoay đầu mỗi khi được tìm hiểu tôi yêu chỉ chưa đầy lẻ sáu không muốn để tới tuổi nhỏ làm đứa trẻ thôi tư tìm cho hồng tôi dòng dưới mắt, là tuổi thơ em còn dễ trong tôi mình cũng xin nhờ chuyện chỉ gửi tặng liệu bạn thân trước thơ ấu của mình bài hát sắc đầu tuổi thơ do nhóm sắc đầu trình sao trôi lặng lẽ bên ai tôi đâu có ngờ. Dù cho mai sau không lớn vẫn luôn luôn nhạt thấm. Ngày thơ bé hai ta cũng sống đã trôi qua như giấc mơ. Nếu một ngày tình ta xưa một người, người. bạn xưa nồng thắm người bạn xưa yêu thương mai sau tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau đã xa rồi ngày nắng bao ngày xa rồi ngày nào ta thơ bé. Bè. sắc màu, chợt nhớ đến lúc thơ bé đôi ta cùng tăng vui đùa. Ngày xưa anh ấy đã xa vắng mang trong tôi bao nhớ nhung. Tình bạn thân qua bao năm tháng nay đây không sao xóa mờ. Thời gian sao trôi lặng lẽ bên ai tôi đâu có ngờ. Dù cho mai sau khó lớn vẫn luôn luôn nhắm thầm. Ngày thơ bé hai ta cùng sống đã trôi qua như giấc mơ. Người vẫn xưa như hoa, ai giờ biết? xưa mình đã sống bên nhau nhé rồi mai sau người nào ta thơ về khi niềm tươi thơ sẽ mãi không bao giờ phai tình bạn xưa năm thắm người bạn sẽ yêu dấu tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau khi niệm cũng bao ngày tháng ngày nào ta thơ về khi niềm tươi thơ sẽ mãi không bao giờ phai nie ma już nikogo, nie ma już żadnego. tuổi hai mươi 19 thôi À không 18 rưỡi chứ Cách tỉnh chiều kem đi Già đi hẳn tuổi rưỡi đấy à À ừ thì 18 rưỡi Thật đã đủ lớn chưa bạn Tủ gì cũng lớn Nhưng mà không già sinh viên năm thứ nhất rồi nhỉ Nên lao phép đấy À không phải rồi Cách tình được chỗ chọn mới chưa đấy Ghi bảo Vì già chọn buổi hả cái gì Ai mà bà chủ chọn tuổi cách Quy tích kích cực nha Nhìn mình đẹp trai không đội thế này cơ mà Chẳng qua à. Thế khu y biết giải thoại Đáng đời kết Quả báo cho những kẻ chuyên phát nạn theo đi Á Khải rồi Chân Thu yêu cầu có một bài về cảm giác đi xa nhà đấy Kết xem nào Nỗi niềm của những đứa con xa nhà Từ từ địa chỉ phòng trang a.gmail.com Một tiếng đồng hồ đồ rồi Nó nóng lòng lắm Cứ thất thỏ không yên Xe buýt thì vẫn cứ chạy Không biết bao giờ đến nơi nữa Tìm dù tiếp theo học viện ngân hàng a đến rồi buổi nhập học đầu tiên của nó nó đã trở thành một tân sinh viên rồi đấy nhé chỉ nghĩ đến vậy thôi mà nó đã sướng run lên và thấy hãnh diện vô cùng chính cái niềm vui lớn ấy khiến chẳng nào một con bé chưa thủ hướng như nó cũng cố dạy thật sớm để đeo lên xe buýt đến trường ngày trước mỗi khi đến lớp nghe các bạn kể về cuộc sống ở trọ cuộc sống xa nhà nó lại khao khát được biết cảm giác ấy Thèm lắm cái tự do của cuộc sống sinh viên Thế là nó nằm nằm đòi bố mẹ cho ra ở trọ với đủ mọi lý do Bố mẹ nó dù không muốn nhưng cũng thương con phải đi lại vất vả Một ngày cả đi cả về cũng 50 số chứ ít thì Vậy là nó một loại nguyện Khỏi phải nói nó đã sốt sướng đến thế nào Để từ lưu vào phòng trọ Nó đặt đồ đặt xuống mà đi quanh ngắm nhìn căn phòng mới để đã lắm, bụng dưng, cảm giác rộn ràng, khá hoạt lúc trước không còn nữa chỉ chúng nó bước chuyển xuống, chỉ còn mình nó trong các phòng vắng. một nó ngồi thương tâm trên giường để nhìn ra ngoài cửa sổ. tất cả xa lạ, trời yếu dần. nó nghe thấy tiếng cười nói, tiếng bắt đua chạm vào nhau báo hiệu một bữa cơm ấm cúng, vui. vui vẻ bóng ra từ phòng bên cạnh. cảm giác cô đơn, làm động cứ bộ vây lấy nó, rửa nước sương, nước mắt chảy dài xuống mũi, xuống cổ, mảnh chất. lúc này đây, nơi nào trong lòng nó là cái cảm giác đối lập để đòi ra lựa chọn và cảm giác nhắm về với nhà thương thương thì được ăn mưa cơm được, cùng của gia đình để có mấy tiếng đường hộ xa nhà thôi nhưng nó cảm thấy như lâu lắm rồi. giật mình, đến điện thoại gặp anh và mẹ gọi, nó chụp lấy chương trí bên thuộc. Con gái yêu của mẹ đã ăn cơ chưa? Cơ? Chưa. Chỉ có được có vậy thôi. Nó đã hoài lên khắp như một đứa trẻ. Mẹ nghẹn ngào dẫn dò nó. Hình như mẹ cũng càng khóc. Thời gian trước đi, đó quen dần với cuộc sống ở trọ, nhưng mỗi lúc gặp khó khăn, mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là khi nghe một bài hát thôi, nỗi nhớ nhà lại thân trào trong lòng. Mỗi mẹ quả, mỗi đọc báo và thở thêm hơi quả bưởi lượng con nhà đó. Uh, em, em đang làm nhầm lời bài hát. Ba là cây hiện ba, mẹ là cây để xanh, con là em, và mình cười hạnh phúc. Są un kąg suốt quê tôi Chúng ta còn nhận được một bài thơ rất hay của bạn Trà Hằng từ địa chỉ mail Cúc Chi a mailcom nhé. đã cái Bạn tôi trở một chương một cái tuổi thơ tôi Cánh rượu bay bồng Một giọng mẫu phẩm sư Bạn tôi đồng mình. cả đời Những người tay mẹ cây múa lớn lên từ đất bạc màu múa vẫn tốt vì có dòng nước mắt có tiếng ầm ơ sau bĩ xe làm sạch cánh đồng tuổi thơ rồi đã xa rồi lũ nè tháng ba như khách mù. nhìn mèo rồi mất sao xót một thân tôi cây múa vẫn bao mùa mưa nắng mùi đó mà từ đó vô hình các tâm trí tôi trượt dài trên những mơ hồ và vô nghĩa. Quá khứ và hiện tại cứ đang xen nhau tạo nên một bức tranh mỗi độ không rõ hình hài. Đâu đó trong vô thức, với đoạn, lại đã trở hiện về. Như thế, thời gian rất vô tình. Cậu biết không, trước kia tôi là một người vô tư và cô tư, cuộc sống trôi là những ngày hết sức bình thường, đến như mọi việc bằng ánh mắt của một kẻ ngoại đạo, cử và chẳng có chút nghi vị nào từ ngày vào đại học tôi quen với cậu, tôi ít khi chủ động làm quen với ai, mà thật ra là chẳng muốn nói chuyện với ai, vì toàn bị lại nhưng lúc ấy cậu đến ngồi cạnh tớ, chưa nói gì nhưng cậu mỉm cười với tớ, tự nhiên tớ cũng mỉm cười chào lại. cậu là một người nói chuyện thú và có duyên, ấm áp và biết quan tâm đến người khác. từ ngày quen cậu, tôi cũng trở thành một con bé nói nhiều, nhưng đấy chỉ là với cậu thôi. từ ngày quen cậu từng một cô bạn bên cạnh để kể chuyện, chia sẻ những lúc vui, lúc buồn. từng một cô bạn nâng đỡ cho tới những vấn đề tôi không tự giải quyết được. từng một cô bạn ra sư giảng cho tới những chỗ khó hiểu và buồn bã đường về những tài liệu về đời. Để... tới và cậu đã trở thành bạn thân. Mọi người thường nói chúng mình giống như một đôi bạn chi kỷ, trở sinh, vì đầu cũng như hình với bóng. khi đi cùng một cô gái đi chơi, cười mở miệng ra là một nụ cười ngọt. thì đương nhiên cuộc sống của chúng sẽ trở một màu thơm trước kia tôi sống lãnh đạo và chỉ lo cho bản thân mình, thì giờ đây, tôi đã cảm ơn một nhịp sống xung quanh và để ý đến những suy nghĩ của người khác nữa. Nếu trước kia, bạn thân thông tin và sống tồn tại và tình bạn tôi sự cảm bó giữa hai người luôn đồng cảm và thấu hiểu vì về một người đã tin. Khi mình của chúng ta người và gần như khi một người buồn. Thì cả hai cũng chẳng thể vui Cậu biết không? tớ đã thay đổi nhiều tạm đấy. Từ ngày cậu đến Thật sự tớ rất yêu quý cậu Quý cậu nhất Và tớ cũng ước mộ cậu rất nhiều Cậu là người có một cười tươi nhất thành kinh này tớ Là người bạn tốt nhất của tớ Tớ đã nghĩ cuộc sống sẽ mãi mãi như thế Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi bạn chi kỷ Cho đến hết 4 năm đại học Và thậm chí đã hết cuộc đời này Tớ ở bên cậu và cậu ở bên tới chúng mình là những người bạn tốt nhất của nhau tôi biết chuyện đó là đương vậy nên tôi chẳng bao giờ giận mất cậu nhưng tôi đã không biết một ngày những ra như định mệnh tai nạn một chiếc xe ô tô của người lái say rượu lên trên đường và đã không tránh được cậu dùng sự đến chẳng kể. tôi đã không còn bên cậu lúc ấy Tôi không thể nào nhớ được cảm xúc của mình đó như thế nào Cậu đã sắp ra với bạn Cậu còn mẹ, còn ba, còn đứa em cậu Còn cả bao nhiêu điều cậu muốn làm sau này nữa Tôi đau, đau, khuất và hận Tôi đau vì sự mất mát quá đột ngột Tôi hận chính mình vì tôi đã không đi cùng cậu không ấy Tôi đã thật vô tâm khi nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ tới Thậm chí tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi yêu cậu như thế nào Rằng cậu quan trọng với tôi ra sao và người cô cậu, người đã sống tốt hơn rất nhiều Thời gian và sống khóa thật sự tươi Những bệnh lặng thật lời yêu thương có thể ra đã không còn nữa Giờ còn lại mình nối với chiên con người Tại mình nhìn có không còn người cậu gửi nó kết tối nữa Hôm ạ, tin là cậu đã đi Tôi nhớ cậu Thời gian cứ bước đi lại như thế tôi đã mình tâm trở lại, bỏ Cuộc sống này để giấy những từ ngày. Ai đã từng có cơ hội của mình Để và bắt đầu một tình yêu thời gian thì ai khác. Và sự chẳng ai học được chiến ở Và tôi phải sống cho thêm cảm một đời cho cậu nữa Cậu cũng muốn chúng mình cùng thuyền Điều ước như phải không? Tôi đã bị trân trọng những khoảnh khắc Các tất nhỏ của cuộc sống Nhưng lại đang đến nhiều hạnh phúc Biết hiểu tôi thì chẳng cùng Người khác gì tặng cho mình Biết giác gì tặng Tôi lại và và biết nói lời thương, Tôi nhận được bài học này, và vẫn mắt là quá lớn Cuối cùng, chỉ xin nói một điều những ai đang bài viết với cuộc sống một đời này Những ai đang làm được một cố gắng mạnh đủ quay lưng lại với những gì mình đã có Hãy để cho cơ hội của mình một mất Hãy thử dành ra một phút để yêu thương để cảm xúc thật của mình, để được yêu và được khóc, bởi vì lưu thương cuộc sống này chẳng bao giờ là quá muộn. nói thương má bạn ý bạn ý mà không cho thì thương trộn <cười> mấy lần khen bị các bạn ý mang cô gơ cách xấu quá không có bạn gái nào thì thương gì cách không biết hồi mẫu giáo á Candy hay bị thương trộn lắm chính tẩu cây đi là mình xinh xắn dễ thương nhỉ nghèo ơi tôi như bà anh đừng có tưởng tượng nữa tôi ý là trẻ con thôi có tình yêu thật thì khác mà cảm giác giữa tận đầu đời cũng thực sự dùng cảm giác kỳ diệu và lạ lạ cách nào á? thế nào? cách chào thử đi. anh cảm giác thì nhớ một người thêm mát và vui lắm khi đi bên người đấy. là những lời yêu thương chỉ cần trao nhau vào mắt. Và... Wow. sao cách biết rõ thế? chuyện? gì mà cách nhà ta chẳng biết chứ? cách hành động nào ngào không cho khen đi biết thế? vừa rồi cách thì lấy đâu ra? còn đang đi tìm kiếm vẻ đẹp tiềm bản bữa này. Đây, đây là những giải thích sử cô và đấu với yêu mà Cậu là người nói, đặc biệt là người cậu này lại là người nói nhiều tư cảnh ai có thể phải giấu ừ. À, là nàng trai giấu nên nhau từ thích mưa phải trai tên là gây nghi Vừa tớ, cậu và mưa giống nhau một cách lạ kỳ Cô khi lại đừng đến dễ sợ mình mỗi lúc đến lại ẩn bác vô cùng Yên mình, làm cho đi hết những hoạt giảm được tiền như chắc chỉ có cậu muốn nghĩ ra cách ăn hành lý khác khi khóc bằng một loạt các tác dụng hay ho của việc khóc nhè thì gào thép là một cách luyện thanh cực tốt là bài thể dục tuyệt vời cho cơ mắt mũi miệng đặc biệt nó kích thích bộ não sáng chế ra nhiều kiểu khóc mới và cách luận cuối cùng là khóc cực kỳ tốt chịu hành với cậu nhưng tôi hết khóc thật không cần dùng đến khăn giấy Chị chỉ cần sự điện thoại cũng đi một cái về danh. Ừ, cậu đã bảo không cần, cái quan trọng chỉ phải liên hồn một bộ nhớ khác, bộ nhớ bên trái người đã thấy rất hạnh phúc. thật đấy. Có đôi khi chân tớ tự dưng đi theo một hình bóng quen thuộc phía trước, rồi tự mình nhận ra đang hình trên con phố lạ lẫm và cái người quen quen kia thực ra lại chẳng là ai cả. võ bảo bẩn Chắc mình đã hướng dẫn Là những ngày hư mơ Nhớ lúc cậu gửi theo tớ giữa thêm lạnh Khi không muốn tới đi một mình Cậu biết, tớ sợ Tất cả buồn về, mình cười, thật khó diễn xả Chỉ biết rằng trái tim tôi thấy ấm áp lắm Tớ đã biết thế nào là nếu một người Người em qua, tớ đã, đã không khóc. khóc rất nhiều tôi đến với không ai thủy, không làm trò Tớ nằm ở cây cơ và dễ chặt Tôi không phải nói gì cả, tôi cảm nhận được những gì đôi mắt anh nhìn từng không nói Giờ tôi biết sẽ có người khuyến đi tiếp tới tôi trước những đường phía trước Và vui những nỗi đau, hay những lần ngay mắt sẽ rơi Nhưng tôi tin thì sẽ vô cùng các đảng hướng dậy lúc tiếp Bởi cậu sẽ luôn ở bên tôi Và tôi biết rằng, mình đã yêu You raise me up to more than I can be. To more than I can. Tiết, mong là chúng ta sẽ lại nhau trong giới. Chủ rất hay, những để trắng nhất Các bạn hãy tiếp tục gửi gắm những tâm sự của mình đến video số tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết và ghe đi. Xin chào và hẹn gặp lại.